rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu phát sóng một bộ truyện mới và đón chào sự trở lại của Nguyễn Nguyệt cũng rất rất lâu rồi khoảng 2 năm rồi Nguyễn Nguyệt mới quay trở lại công tác với kênh chúng ta với một bộ truyện có thời lượng là 11 tập, Huy sẽ phát từ thứ năm đến chủ nhật tuần sau phát liên tục. để cho quý thính giả nghe được trọn vẹn. À, trước đây thì Uyển Nguyệt đã từng hợp tác với Huy qua bộ truyện Nhân Duyên kiếp trước ở bên kênh Đất Đồng Radio đó. Một bộ truyện rất là hay và có ấn tượng rất là lớn đối với quý thính giả. Mọi người nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe thử nhé. Còn lần này Uyển Nguyệt quay trở lại với tác phẩm Ẩn Thế Hào Mung. Đây là câu chuyện về một gia tộc một gia đình phạm gia giàu có, nức tiếng ở trong vùng và cũng nổi tiếng bởi cái sự thiện lương, thương người giúp đỡ những người nông dân nghèo khổ Nhưng mà cho đến một ngày kia thì tất cả những người mà có thể nối dỗi được cho phạm gia thì đều chẳng may bất đắc kỳ tử Chỉ còn lại một người cháu trai duy nhất còn sống sót Nhưng mà sống sót thì cũng chỉ vượt qua được Là không chết thôi Chứ vẫn sống một cái đời sống thực vật Và câu chuyện khởi nguồn bắt đầu từ khi mà Phạm Gia tìm một cô con dâu về Để mà mong muốn làm thụ tinh nhân tạo Để có được đứa cháu nói giỏi. Thì từ khi đào được gã vào nhà Phạm Gia Thì cô bắt đầu bị cuốn vào những cái vòng xoáy Về những câu chuyện tâm linh lạ kỳ Cùng những sự đấu đá trong nội bộ của Phạm Gia Mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Và cũng đừng quên ủng hộ trang Facebook của Quỷ Nguyệt. Huy luôn để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của ẩn Thế Hào Mục, tác giả Quỷ Nguyệt. Nhà họ phạm bao đời nay làm ăn hưng thịnh, giàu có nức tiếng trong vùng. Họ có một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi, lớn nhất nhị khu vực phía Bắc. Người ta đồn nhau rằng, của cải của nhà đó nhiều đến mức con cháu ăn ba đời cũng chẳng hết. Với gia thế cùng với sự giàu có như vậy, họ thừa sức sống xa hoa ở một thành phố lớn. Nhưng họ vẫn chọn ở lại vùng quê yên bình, nơi chung nhau cắt trúng. Căn nhà của họ không phải biệt thự xa hoa lộng lẫy Cũng chẳng phải biệt phủ Rộng bao la Mà chỉ là một căn nhà hai tầng Rộng rãi đơn giản Xung quanh trồng những cây ăn quả quen thuộc Nhà họ Phạm có lối sống vô cùng giản dị Hòa nhã với xóm làng Họ không phân biệt cao thấp Sang hèn Không tỏ vẻ ngạo nghỉ Kiêu căng Chầm ngôn sống của nhà họ bao đời nay Là dành cả một đời để đi theo lý tưởng Mà lý tưởng của họ Chính là giúp đỡ những người nông dân nghèo Dạy người dân kỹ thuật chăn nuôi Và hỗ trợ cung cấp thức ăn gia súc Vì vậy họ rất được lòng mọi người Ai ai cũng tôn trọng kính nể Người dân trong làng hay nói với nhau rằng Nhà họ Phạm thường xuyên làm việc thiện Cho nên phúc đức sâu dày Vận ký gia đình ngày một tốt nên mới luôn may mắn trong chuyện làm ăn con cháu thì đều giỏi giang xuất chúng công ty thức ăn chăn nuôi B.G của dòng họ ngày một lớn mạnh thế nhưng ai mà ngờ một năm trở lại đây nhà họ bỗng xảy ra biến cố lớn đàn ông trong nhà lần lượt chết một cách khó hiểu đầu tiên là ông nội bị đột tử khi đó mọi người trong gia đình chỉ nghĩ rằng ông đã ở cái tuổi gần đất xa trời, lại cộng thêm bệnh cao huyết áp, cho nên không tránh khỏi một ngày ông rời xa cõi đời. Ba tháng sau, nỗi đau ông nội mất còn chưa nguôi ngoai, thì nhà họ lại nhận thêm tin dữ. Con trai trưởng cùng cháu đích tôn trên đường đi gặp đối tác, thì gặp mưa lớn, đường xá trơn trượt, đứt mưa làm quốc tầm nhịn. Nên chiếc xe mất lái đâm vào xe tải phía trước Cú vai chạm mạnh khiến cho hai cha con chết luôn tại chỗ Mất một lúc hai người đàn ông trụ cột trong gia đình Đối với nhà họ Phạm là một cú sốc vô cùng lớn Không những người trong nhà mà cả dân trong vùng Ai nấy cũng đều thương tiếc vô cùng Nỗi đau thấu tận tâm can Người trong gia đình không ai đứng vững Một mạng tan thương bao phủ cả một vùng quê Niềm hy vọng duy nhất của nhà họ Phạm bây giờ Chỉ còn một đứa cháu trai Nhưng đứa cháu này sống rất buông thả Ngày ngày tụ tập bạn bè Tiệc tùng thâu đêm suốt sáng Tuy đã 27 tuổi rồi Nhưng chưa bao giờ nghiêm túc với chuyện làm ăn của gia đình Lúc nào cũng chỉ biết ỷ lại cho bố và anh trai Không biết liệu rằng sau cú sốc lớn này, đứa cháu trai có thay đổi suy nghĩ để trưởng thành lên hay không? Nghĩ đến gia cảnh hiện tại, bà kính phải nuốt nước mắt ngược vào trong, nén chặt nỗi đau vào tận sâu trong đáy lòng. Lúc này bà cần phải giữ gìn sức khỏe của mình, vì hơn ai hết. Bà biết nếu bà xảy ra mệnh hệ gì, thì chắc chắn dòng họ phạm sẽ nổi sóng gió lớn. Chuyện tranh quyền đoạt vị Là không thể tránh khỏi Dù nhà họ phạm không mê tín Nhưng gần đây có quá nhiều chuyện xấu xảy ra Khiến cho bà nội không thể ngồi yên được nữa Bà gọi con dâu lại cho bảo Con vô nhà chuẩn bị đi Hôm nay mẹ con ta đi coi bối một chuyến Nói xong Bà kính quay sang bà tự Một người đi theo bà đã lâu Xem như quản gia, có trách nhiệm quán xuyến mọi việc trong nhà. Bà hỏi, bà biết đường tới nhà ông thầy Vang phải không? Đi theo chỉ đường cho mẹ con tôi nghe. Bà tự lập tức chuẩn bị xe để đưa bà Kính và cô con dâu đi. Nhà thầy Vang nằm sâu trong hẻm núi, đường vừa nhỏ vừa gồ ghề nên ô tô không thể vào được. phải bỏ xe bên ngoài đi bộ hai cây số mới đến được chòi của thầy. Bà kính vừa bước chân vào cửa đã nghe tiếng thầy vọng ra. nhà bà có người mới mất và người này chết vào ngày giờ không hợp tuổi rơi vào kiếp sắc nên mới dẫn đến trùng tang. Bà cần phải làm lễ cắt trùng tang ngay. nếu không nhà bà sẽ không còn người nói dõi nữa. nghe lời thầy Văn nói bà kính bị hoảng sợ siết chặt lấy tay con dâu cả một cơ ngơ lớn bà và ông đã nhọc công gìn dưỡng và phát triển nếu không còn ai kế nghiệp thì sẽ chia năm xe bảy vào tay những người trong dòng họ bà làm sao có thể đành lòng bằng bất cứ mọi giá kể cả đánh đổi tính mạng bà cũng phải bảo vệ cho đứa cháu trai duy nhất được an toàn và khẩn khoản nhờ thầy văn nhanh chóng làm lễ cắt trùng. nhưng muốn làm lễ cắt trùng tan thì trước hết cần phải coi ngày và giờ đẹp. đâu phải muốn là làm ngay được mà sau một hồi tính toán kỹ lưỡng thì cuối tháng này mới được ngày, tức là còn nửa tháng nữa mới có thể tiến hành làm lễ. ngày nào còn chưa làm lễ thì ngày đó trong lòng bà kính lo lắng thấp thỏm. Từ hôm ở nhà thầy Vang về Bà cắm cửa không cho đứa cháu trai ra khỏi nhà nửa bước Bà còn thuê cả chục vệ sĩ Ngày đêm canh chừng Phòng nó bỏ trốn Sau bao ngày mất ăn mất ngủ Cuối cùng bà cũng giữ được đứa cháu trai an toàn Cho đến ngày làm lễ Sáng hôm đó Bà cùng con dâu và bà tự Dậy thật sớm để đến chùa An Phúc Như lời thầy Vang dặn thế nhưng buổi hóa giải trùng tang vừa kết thúc bà kính còn chưa kịp thở phào thì liền nghe được tin dữ cháu trai duy nhất của bà trèo qua cửa sổ tầng hai định bỏ trốn nhưng không may trượt chân ngã xuống đất bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện con dâu bà nghe tin con trai thì liền ngất luôn tại chỗ con bà thì bỗng rủn chân tay đầu óc tối sầm lại Cảm tưởng như trời đất sụp đổ đi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Bà kêu lên đầy oán hận. Ông trời ơi là ông trời. Sao ông lại để con khổ tâm như thế này? Thà ông giết con đi còn hơn. Thầy Vang nhìn bà kính đầy thương cảm. Ông vỗ vai bà trấn an. Bà yên tâm. tính mạng của cháu trai bà vẫn giữ được. Cha Kim bị chấn thương sọ so não Sau một thời gian điều trị Thì vẫn giữ được tính mạng như lời thầy Vang nói Tuy nhiên cậu không thể đứng dậy đi lại được Không thể nói chuyện như người bình thường được mà nằm bất động một chỗ Bác sĩ nói cậu rơi vào trạng thái sống thực vật Để phục hồi được là rất khó Bầu không khí ảm đạm bao trùm cả căn nhà Nhà họ phạm bây giờ chỉ còn lại toàn là phụ nữ Vậy nên không tránh khỏi nhiều kẻ dồn ngó Ở cái tuổi như bà Kính Đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi An dưỡng tuổi già Thì nay lại một lần nữa đứng lên gánh vác cả công ty lớn Mấy năm nay bà rửa tay gắt kiếm Không còn muốn lăn lộn Đấu đá trên thị trường kinh doanh đầy cạm bẫy này nữa Thế nhưng bây giờ bà không đứng lên lãnh đạo Thì chắc chắn công ty này sẽ rơi vào tay kẻ khác Bà sao có thể đành lòng Bà có mấy chục năm kinh nghiệm trên thương trường Vậy nên cái tài của bà không phải dạng vừa Bà cố giữ chiếc kế chủ tịch này Với hy vọng cháu trai của bà sẽ sớm tỉnh lại Còn nếu không thể hồi phục được Thì bà đã có cách khác Bà ngồi trong phòng làm việc Trầm tư một hồi lâu Sau đó cầm điện thoại trên bàn Gọi cho thư ký Loan Kêu cô ta lên phòng gặp mình Thư Ký Loan bước vào Bà kính nối từng chữ một Tôi muốn lấy vợ cho thằng Kim Loan nghe xong Trong lòng không khỏi sửng sốt Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn tỏ ra bình thản Để không làm Phật lòng chủ tịch Bà muốn lấy vợ cho cậu gia Kim Ừ um, Nói đúng hơn là mua người về Để con nói dỗ cho nhà họ Phạm Nhưng tôi muốn chuyện này làm phải thật kín đáo, Tuyệt đối không được để lộ ra ngoài Ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà ta Hơn nữa tôi vừa đọc được bản báo cáo Ghi nhà ông huyện ở làng Quan Cách đây không lâu Trang trại của ông ta bị cháy lớn do chập điện Mấy ngàn con lợn bị chết cháy hết Mà số tiền ông ta nợ công ty đến cả chục tỷ Bây giờ không còn khả năng để trả nợ nữa. Tôi muốn cô tìm hiểu xem nhà đó có con gái đến tuổi lấy chồng chưa. Nếu có thì vừa hay. Một bên cần tiền, một bên cần người. Sẽ dễ dàng thỏa thuận. Ông huyện thì loan còn lạ cái gì nữa. Nhà máy sát vách nhà cô. Hôm vụ cháy xảy ra, cô cũng có mặt ở đó để giúp chữa cháy. Vợ chồng ông ấy quả thật rất đáng thương Bao năm vất vả phấn đấu làm ăn Mãi mới khá giả lên được một chút Thì trong một đêm lại mất sạch Từ hôm đó đến nay Hai ông bà cứ như người mất hồn Chẳng còn tha thiết gì nữa Cô khẽ nhìn bà kính rồi nói Thứ ba Nhà ông Huyện ở gần nhà tôi á, Nhà mới có hai cô con gái Đều đã đến tuổi lấy chồng Cô con gái lớn tên là Thu Quỳnh Năm nay 20 tuổi Đang học đại học Y Con gái nhỏ tên là Thu Đào Năm nay 19 tuổi Vì học hành không được tốt Nên học hết cấp 3 xong thì ở nhà Phủ giúp việc chăn nuôi cho cha mẹ cả hai cô gái đều thuộc dạng có nhan sắc Nhưng cô chị nhỉnh hơn một chút rồi. Bà Kính gật gù nghe chừng hài lòng lắm và chậm rãi bảo À, rõ ràng cô chỉ hơn về mọi mặt ha Lại còn đang học y nữa Vừa thông minh vừa xinh đẹp Chắc trên di truyền cũng không tệ Cô lập tức cho người xuống đó thỏa thuận đi Nếu họ đồng ý gả con gái lớn vào nhà ta Tôi sẽ trừ hết số nợ cho họ Bằng không tôi đành phải xiết đất đai nhà cửa Để trừ nợ mà thôi Ông huyện nhận được lời đề nghị của nhà họ Phạm thì vừa mừng vừa lo. Chỉ cần con gái của ông gả vào nhà đó thì không còn phải khổ sở bị nợ nần nữa. Nhưng cái giá phải trả là hạnh phúc cả một đời của con. Mà đứa con gái này lại là đứa ông yêu thương nhất. Ông còn chưa biết mở lời như thế nào thì đã thấy bóng dáng của Quỳnh từ ngoài cổng chạy vào. Cương quyết phản đối. Không đời nào con chịu lấy cái người Sống mà như đã chết đâu Con đường đường là sinh viên đại học y Tương lai rộng hở Bét nhất thì con cũng lấy được người làm cùng ngành mà Còn nếu may mắn Thì sẽ lấy được trưởng khoa phó khoa Thậm chí là viện trưởng Hoặc là một vị đại gia nào đó Ánh mắt ông huyện Hiện lên đầy vẻ bất lực Ông cầm tay con gái Giọng nói nhẹn nhẹn Con là người thông minh Nên hiểu rõ tình cảnh của nhà mình lúc này. Nhà mình vỡ nợ rồi. Bây giờ tiền ăn cũng phải chạy từng bữa. Nói gì đến chuyện có tiền cho con đi học nữa. Bố thương con. Nhưng mà bố hết cách rồi. Bố không còn sự lựa chọn nào khác. Bố thật sự rất là bí tắc. Dù ông có năng nỉ như thế nào. Thì đứa con gái ngang ngược của ông cũng không chịu hiểu Cô hét lệch Con không biết có mặc kệ Con phải trở thành bác sĩ Con sẽ lấy người có đủ tay đủ chân Đủ tỉnh táo để chăm sóc bảo vệ con Còn nếu bố cố tình ép con Thì con nhảy xong tự bẩn cho bố coi Nổi đến đây Quỳnh liền chỉ tay vào đào Lớn tiếng nói Cái đào nó không có ước mơ Cũng chẳng cần học hành gì Sao bố không gả nó đi để trừ nợ Sao cứ nhất định phải là con vậy à, Nhưng mà nhà họ không ưng ý em gái của con Họ chê cái đào nhà mình học vấn thấp Không xứng với nhà người ta <cười> Lấy vợ cho một thằng cháu sắp chết Mà vẫn còn kén chọn sao Thật nực cười mà Ngậm miệng lại đi Nếu không muốn nhà mình gặp phải rắc rối Bà Liễu nãy giờ nằm trong gian buồn đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của bố con quỳnh con gái của bà nói chuyện quá ngổ ngược khiến cho bà đang ốm cũng phải bật dậy mà lên tiếng bà quát mắt nói tiếp đạo à ra ngoài giường cho mấy con gà ăn giúp mẹ đi còn con quỳnh vô phòng mẹ nói chuyện chẳng biết bà liễu dạy bảo những gì mà khiến cho quỳnh đồng ý gả vào nhà họ phạm nhưng mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi Đến ngày đón dâu Thì một sự thật được phơi bày. Quỳnh không phải là con gái ruột của ông bà Huyện Chuyện cách đây 20 năm Bạn ông Huyện cùng với vợ vượt biên sang Mỹ Họ để lại đứa con gái mới sinh Nhờ ông bà chăm sóc bản đi một thời gian dài Không thấy người bạn đó quay về Nên ông bà nghĩ rằng họ đã quên đứa con gái này rồi Vậy mà bây giờ đột nhiên họ lại quay về nhận con vào đúng lúc quan trọng như thế này Khiến cho ông bà huyện trối như tơ Bà liệu phải nói khéo lắm Thì bên nhà họ Phạm mới chịu ngu giận Họ đồng ý cho Đào thay thế Quỳnh Nhưng chỉ trừ một nửa số nợ Số còn lại để đến khi nào Đào sinh được con nói dỗi cho nhà họ Thì lúc đó mới trừ hết Trong một ngày Đào nhận đến hai cú sốc Khiến cho cô sợ hãi Chỉ biết nép vào góc tường Cô không biết phải đối mặt với những chuyện này như thế nào nữa. Từ bé đến giờ, cô còn chưa ra khỏi cái lũy tre làng. Bây giờ đột nhiên phải đi lấy chồng. Cô làm sao có thể thích ứng nổi. Bà Liễu thấy con gái sợ hãi thì trấn an Không cần quá lo lắng đâu. Nhà họ phạm trước giờ nổi tiếng là tử tế và quý người. Nên họ sẽ không làm khó dễ con. Cứ an tâm vậy bên đó. Còn về phần chồng con tuy là nằm bất động, nhưng chỉ cần con xin được cháu trai nối dõi cho nhà họ, thì mẹ chắc chắn cả đời con sẽ là phu nhân cao sang, quyền quý. Người ta hay nói là trong họa có phúc, vượt qua dòng bão thì mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời mà. Nói xong, bà Liễu đưa tay bút lên mái tóc đen dài của con gái một lần nữa. rồi ngậm ngùi trao cô cho nhà họ phạm giờ đẹp đã tới không thể chậm trễ thêm đào lên xe về nhà chồng trên xe ngoài bà nội chồng ra còn có cả thư ký loan chị loan ngồi bên cạnh nói chuyện với đào để cô bớt căng thẳng trước giờ chị cứ thắc mắc sao em với cái quỳnh là hai chị em mà lại khác nhau vậy bây giờ mới vỡ lẽ ra Quỳnh hóa ra là con nuôi Mà kể ra thì gia đình kia cũng kỳ Đi biển biệt bao nhiêu năm Không thư từ hỏi hang một câu nào Không có chu cấp gì hết Bây giờ về đưa cho nhà em ít tiền Rồi đòi nhận con à Nghĩ mà chỉ thấy tức giùm bố mẹ em luôn á Để nuôi một đứa con để học đại học á Thì đó là cả một quá trình vất vả Công sinh thành lớn thật đó Nhưng mà công dưỡng chục phải lớn hơn chứ Nói đến đây, chị Loan liền quay sang Đào. Mà cái Quỳnh cũng nhận ba mẹ ruột nó luôn hả Đào? Đào nhỏ nhẹ đáp Dạ. Thế thì chắc nó cũng muốn sang Mỹ luôn rồi. Uhm, ba mẹ ruột chị Quỳnh nói là không qua Mỹ nữa. Hai bác ấy đi nhiều năm vậy cũng đủ rồi. Bây giờ có chút vốn ở nhà làm ăn buôn bán nhỏ để ăn dưỡng tuổi già thôi. Vậy hả vì mà chị tưởng Họ về nhận con để đón qua Mỹ chứ Từ nãy tới giờ Bà Kính chỉ ngồi yên lặng Quan sát cháu dâu qua kính chiếu hậu Dù bà không ưng ý gì đứa cháu dâu này Nhưng cũng không thể phủ nhận được Cô có một khuôn mặt rất dễ mến Qua cách nói chuyện Bà cũng đoán được đây là một đứa hiền lành Nhưng đối với bà Hiền lành quá tức là nhu nhược và ngu ngốc. Sẽ chẳng thể làm nên cơm nên cháo gì, rồi sẽ lại vô dụng như mẹ chồng của cô thôi. Về đến nhà họ Phạm, đào được người làm dẫn vào một cái phòng nhỏ. Họ trang điểm nhẹ nhàng, rồi giúp cô mặc lên người chiếc áo tân thời màu đỏ. Sau đó người làm dẫn đào lên nhà trên để làm lễ gia tiên. Khi làm xong xuôi các nghi thức, Cô được đưa về phòng tân hôn để gặp chú rể Lúc này là lúc cô hội hợp nhất Dù chỉ là một người chồng nằm bất động thôi Nhưng cũng khiến tim cô như muốn rớt ra ngoài Cô rón rén theo mọi người lên tầng hai. Thế nhưng vừa đến cửa phòng Thì đột nhiên một con chim đen Từ trong phòng của Gia Kim bay ra Bà tự nhìn thấy Liền trợn mắt khét lên à, có, có điểm dữ rồi bà ơi Chim đen bay vào phòng người ốm Cậu Gia Kim lạnh ít dữ nhiều rồi Mọi người trong nhà nghe thấy Bà tự hét lên như vậy Liền hoảng sợ chạy vào phòng Gia Kim để xem tình hình Ở trong phòng Gia Thành vẫn đang đánh giá tình trạng hồi phục của Gia Kim Thấy mọi người nhốn nháo chạy vào Anh có chút bất ngờ Nói nửa đùa nửa thật Ồ Phòng tân hôn của người ta Mà mọi người kéo nhau lên đây làm gì đông vậy Chẳng để tò mò đêm động phòng của người ta hay sao? Gia Thành vừa nói vừa cười Khiến cho bà kính thở vào nhẹ nhõm Bà nói Ờ, vừa nãy có à, Bà nhìn thấy có một con chim đen bay từ phòng thằng Gia Kim ra Bà sợ Có người dạy bắt nó đó chứ <cười> Vậy sao? Có mãi khám cho nãy nên không có để ý Lúc vừa nãy Diệp tim quân Kim đập rất nhanh Nhưng bây giờ trở về bình thường rồi Sức khỏe của anh vẫn ổn và không phải quá lo đâu à, Bà thấy yên tâm rồi Nhưng khả năng hồi phục của thằng Kim Có hy vọng không con à, Ngày nào bà cũng hỏi con câu này hết Nhưng mà câu trả lời của con Thì dẫn như mọi hôm Để một người sống thực vật hồi phục được Thì lại rất khó Chỉ có thể chờ kỳ tích xảy ra mà thôi. Nên bà đừng có hy vọng nhiều. Gia Thành là cháu họ của bà Kính, là bác sĩ riêng của Gia Kim. Cái dòng họ theo con đường kinh doanh, nhưng anh lại chọn làm bác sĩ. Đó là ước mơ từ nhỏ của anh. ban ngày Gia Thành vẫn làm trong bệnh viện. Đến chiều khi hết giờ làm, sẽ về thẳng nhà họ Phạm để thăm khám cho Gia Kim. Bà kính rất quý mến và tin tưởng đứa cháu họ này. Bà gọi đào lại giới thiệu với Gia Thành. Sau đó bà chỉ vào người nằm bất động trên giường. Đây là Gia Kim, chồng của con đó. Nói đến đây, bà liền cầm tay đào đặt lên tay Gia Kim, xúc động nói. Con hãy yêu thương và chăm sóc nó thật tốt nhé. Tuy Gia Kim nằm bất động không biết gì, nhưng vì lần đầu tiên được nắm tay đàn ông, nên Đào vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Cô còn bị bối rối hơn nữa khi nhìn lên khuôn mặt của người mà cô gọi là chồng. Tuy gương mặt có nhợt nhạt và thiếu sức sống, nhưng cũng không thể che đi được những đường nét đẹp như tạc tượng trên khuôn mặt của cậu. Đào nghĩ thầm trong lòng. Nếu không phải vì chồng cô sống thực vật, Thì cô còn lâu mới có cửa được bước chân vào nhà họ phạm. Cô chỉ đứng im nhìn chồng Chứ không biết nói gì hết Mọi người trong nhà biết ý Cho nên đi xuống dưới nhà hết Bà kính trước khi đi Còn quay lại dặn cô Con ở trên này tắm rửa Nghỉ ngơi chút cho khỏe đi Quần áo đã có sẵn trong tủ Thích bộ nào thì cứ lấy mặt Đào lệ phép dạ một tiếng Sau đó chờ bà nội ra khỏi phòng Cô mới vào nhà tắm Rửa sạch lớp phấn trên mặt của mình Vì cô bị dị ứng với phấn Nên mới trang điểm có một lúc thôi Mà mặt của cô đã ngứa trong rang lên rồi Lúc tắm xong ra bên ngoài Thì bắt gặp Thành đang đứng trong phòng Thành có lẽ sợ chị dâu hiểu lầm Nên vội dơ ống nghe y tế lên Mà giải thích Ờ tôi để quên đồ nghề Cho nên vào lấy thôi Xin lỗi chị nghe Tôi quên mất là trong phòng cậu có cả chị nữa à, Không sao đâu cậu Cậu cứ tự nhiên Thành nở một nụ cười Rồi quay người định bước đi Nhưng dường như anh nhìn thấy gì đó Liền quay người lại Nhìn chăm chăm vào gương mặt của Đào. Ừ, mặt chị bị làm sao vậy Hình như bị dị ứng rồi Đào liền đưa tay sờ vào má mình Cô hỏi lại Mặt tôi đỏ lên rồi sao? Thành gật đầu Mở ba lô lấy ra một tiếp thuốc nhỏ Chị bôi thử xem có dịu hay không Nếu không đỡ Thì kêu người nhà tới phòng khám gần nhất Hoặc có thể gọi cho tôi Đào gật đầu cảm ơn Thành Chờ anh trời đi mới bôi thuốc Đúng là thuốc của Thành hiệu nghiệm thật Bôi đến đâu là da mặt mát tới đó Chỉ sau một lúc, những vết mẫn đỏ trên mặt của Đào dần dần biến mất đi. Cũng ai gặp được bác sĩ đúng lúc, chứ nếu không khuôn mặt của Đào tối nay sẽ khó coi lắm. Trong phòng lúc này chỉ còn Đào và người chồng nằm bất động. Đào trón trén bước lại gần giường chồng, dơ tay lên chào. À, chào anh, tôi là Thu Đào, là vợ của anh á. Um, phải nằm yên một chỗ như vậy Chắc anh buồn lắm ha Từ giờ tôi sẽ nói chuyện thiệt nhiều cho anh Để anh không còn cảm thấy buồn chán nữa ha Nhà tôi có chuyện xảy ra Nên tôi phải thay chị gái lấy anh Mọi chuyện diễn ra đột ngột quá Tôi chẳng thể chuẩn bị được gì hết Tôi chỉ có cái dòng phong thủy này tặng anh thôi Mong anh luôn bình an Nói rồi, Đào đeo chiếc vòng phong thủy vào tay cho Gia Kim. Bàn tay của cậu không những đẹp mà còn rất ấm. Tự nhiên Đào lại muốn nắm lấy đôi tay đó. Không phải vì cô đã thích cậu rồi đâu, mà cô chỉ muốn an ủi cậu thôi. Một người vẫn còn tuổi xuân phơi phới mà phải nằm liệt một chỗ quả thật là đáng thương. Vì Đào ngồi quay lưng với cửa phòng nên không biết có người đang đứng ở cửa nhìn. Chỉ khi người đó lên tiếng, Đào mới giật mình quay lại. Mới mở xuống cơm ạ. Đào bồi đặt tay da kim xuống, rồi đứng bật vậy. Cô bẽn lẽn gật đầu, cho cùng với Vân đi xuống dưới nhà. Lúc đi xuống bậc thang, cái Vân vừa đi vừa tấm tiểm cười. <cười> mê cậu rồi phải không? Cô chủ đẹp trai vậy mà. À, à, đâu có Đào ngại ngùng Đỏ hết cả mặt Cô mới lấp lẫn trả lời sì, mà cũng nói dối nữa Vừa nãy em thấy mợ nắm tay cậu tình cảm lắm mà Cô đã nói không phải rồi Mà Vân cứ cố tình trêu chọc Khiến cho cô chẳng buồn giải thích nữa Kệ nó muốn nghĩ sao thì nghĩ Mà kể cả cô mê chồng mình thật Thì cũng chẳng có cái gì sai mà Lúc này ở phòng ăn, mọi người đã có mặt đông đủ ở đó. Đào chào tất cả, cho ngồi xuống bên cạnh bà nội. Trước khi vào bữa ăn, bà nội giới thiệu từng người cho cô làm quen và chào hỏi. Nhà học phạm bây giờ chẳng khác nào nữ nhi quốc. Từ trên xuống dưới toàn là con gái phụ nữ. chỗ cột trong nhà là bà nội, rồi đến mẹ chồng cô, sau đó là chị dâu và con bé xu Câu chuyện nhà họ Phạm bị trùng tan thì không ai là không biết đến. Người trong vùng truyền tai nhau bàn tán mấy tháng trời. đào cũng nghe được chuyện đó, nhưng lúc đó cô chẳng mấy bận tâm. Vì cô nghĩ chuyện nhà người ta không liên quan gì đến cô cả. vậy mà không ngờ chỉ trong một ngày, cô lại trở thành con dâu nhà họ. Bữa tiệc đón dâu mới tổ chức gọn nhẹ trong bữa cơm gia đình. Một bữa cơm ngon, với đầy đủ sơn hào hải vị, nhưng chẳng có ai buồn đồng đũa. Bà Kính thấy không khí quá ảm đạm, liền lên tiếng thúc giục. ơi hay, hôm nay là ngày đón dâu mới về, nhà có thêm thành viên, thì các con phải vui lên chứ. Nào, tất cả người làm trong nhà cũng ngồi xuống đây, ăn cùng đi cho nó đông vui. Người làm trong nhà nghe thấy bà Kính nói Thì bất ngờ lắm Họ lén nhìn nhau Nhưng chẳng ai dám ngồi Chỉ đến khi bà gằn giọng Nói lại một lần nữa Thì họ mới trống trén ngồi xuống Bàn tiệc bây giờ đông người thật đó Nhưng không khí thì vẫn im lặng Chẳng ai nói với ai câu nào Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thở dài phát ra Đến cuối bữa ăn Tự nhiên bé Xu ngây ngô hỏi Mẹ ơi, sao bố đi lâu về thế? Con nhớ bố lắm rồi Mẹ gọi bố về nhanh đi Một câu nói ngây ngô Nhưng khiến người khác đau lòng Chị Hương đôi mắt ngấn lệ nhìn con gái từng giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má Chị nghẹn ngào bế bé, bé Xu lên Rồi quay lại nói Con xin phép về phòng trước ra Nhìn dáng người gầy tông teo của chị mà đào thấy xót xa. Cú sốc mất chồng đã trở thành nỗi đau không gì bù đắp được trong cuộc đời của chị và cả những người phụ nữ trong nhà họ phạm này. Mẹ chồng thấy con dâu và cháu nội như vậy cũng không cầm được nước mắt. Bầu không khí vốn đã trầm lặng, bây giờ lại càng thêm buồn thảm hơn. Bà nội đặt bát đũa xuống bàn rồi không vui nói Chị phải mạnh mẽ lên để làm điểm tựa tinh thần cho con dâu và cháu nội của chị nữa chứ. Cá ngại con dâu chị làm việc trên công ty đã căng thẳng, mệt mỏi lắm rồi. Vậy mà về đến nhà đó, nhìn mặt chị cứ ủ rủ như đưa đám vậy. Đến tôi còn thấy trầm cảm theo nữa à, huống chi là cái hương. Bà thấm lau nước mắt, dù mặt bà có chút khó chịu. Nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ Chuyện cái hương buồn Là lỗi của con sao mẹ Tất cả mọi người trong nhà đều biết Vì sao mà cái hương nó buồn Mỗi mẹ là không chịu hiểu thôi Chị cho rằng tôi nói oan cho chị sao Tôi già nhưng chưa lắm cảm động Việc của công ty chị đã chẳng giúp được gì rồi Đến việc nhà chị cũng không quán xuyên nổi Tất cả cái hương nó phải gánh vác cho chị hết. Thế mà bây giờ nó buồn, nó khóc. Chị cũng chẳng động tâm vào hỏi hàng an ủi nó, Mà còn già mồm ngồi đây lý lẽ vậy thôi. Nhà họ phạm bao đời này chưa từng có cô con dâu nào vô dụng như chị cả. Đầu óc lúc nào cũng như trên mây. Thật khiến cho người khác phiền muôn mà. Bà nội tôi đang nói mẹ chồng của Đào Nhưng Đào lại cảm thấy chột dạ Cô học không giỏi Nên chỉ học hết cấp ba Từ trước đến nay chị Thu Quỳnh Luôn kinh miệt Đào Là loại không có ước mơ Không có chí tiến thủ Nhưng Đào nghĩ rằng mỗi người trên đời này Đều có quan niệm sống của riêng mình Đối với Đào Tình yêu thương là điều quý giá nhất Đào không mong cầu những thứ lớn lao Cô chỉ muốn một cuộc đời bình bình, an an Bên cạnh những người thân yêu của mình Nếu không phải vì món nợ của gia đình Thì có lẽ đời này đào cũng không nghĩ đến chuyện lấy chồng Cuộc sống bình yên của cô bỗng chốc bị thay đổi Bữa cơm đầu tiên về làm dâu Đã đầy sóng gió như thế này Thì không biết những ngày tiếp theo Cuộc sống của cô sẽ ra sao Trước những lời đai nghiến của bà nội Mẹ chồng cô không chịu nổi, mà đứng dậy bỏ ra bên ngoài. Bữa cơm cứ dậy, chẳng còn ai muốn đồng đũa nữa. Thấy người làm bắt đầu rục rịch dọn dọn bàn ăn, Đào cũng lật đật đứng dậy dọn cùng. Nhưng bà nội gọi Đào lại, rồi bảo Việc đó là việc của người làm. Con ra phòng khách đi, ta có vài điều muốn nói với con. Đào lấy phép dạ một tiếng, sau đó theo bà nội ra ngoài phòng khách. Đôi mắt bà lúc này đã dịu hơn, chứ không còn sắc lạnh như khi nãy. Bà ngắm nhìn Đào một lượt, rồi mới lên tiếng. Sáng mai, chú Vinh tài xế sẽ đưa con đến bệnh viện, nơi Gia Thành làm việc để mà khám sức khỏe. Vì con phải xét nghiệm máu, Nên sáng mai con không được ăn sáng đâu nha Khám xong xuôi ta cho phép con về thăm nhà ngoại Làm lễ lại mặt Xin lễ ta chuẩn bị hết rồi Sáng mai cứ vậy là đi thôi Dạ con cảm ơn ba Chị Loan đã nói với con rồi, có đúng không Nhưng mà ta vẫn muốn nhắc lại Nếu có bất cứ ai hỏi gì con cứ nói là con vào nhà ta để giúp việc tuyệt đối không để lọt sự thật ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ phạm còn con yên tâm đi tuy về đây con có thể thiếu thốn tình cảm nhưng về vật chất ta sẽ không để con thiếu thốn bất cứ thứ gì nếu con thích món đồ nào cứ nói không cần phải ngại ngùng gì hết nghe chưa Ngừng lại một lúc, bà nội nhấp ngụm nước chè, rồi thở dài nói tiếp. Ta chỉ mong con thương thằng Gia Kim thật lòng. Ta thì lo chuyện công ty bận tối ngày. Mẹ thằng Kim thì con cũng biết rồi đó. Lúc nào cũng lơ mơ như người trời. Bây giờ ta chỉ biết trông chờ vào con. Con hãy trò chuyện. Và ở bên cạnh nói thật nhiều Dạ yeah. Con còn điều gì muốn nói với ta không? Nếu có chuyện gì cứ thoải mái mà nói Ta không ăn thịt con đâu Mà con phải rụt rè như thế Bà nội vừa nói Vừa tẩm tiếm cười Làm cho Đào cảm thấy dễ thở hơn Cách bà nói chuyện với Đào nhẹ nhàng và ấm áp lắm Khắc khẳng với khi bà nói chuyện với mẹ chồng của cô Đào bẻn lẻn trả lời uhm, Con chỉ mong bà khỏe mạnh Để gánh phát gia đình Và giúp đỡ những người khó khăn Nhà ta trước nay luôn là tia sáng của những người nghèo khó Còn là ân nhân của các vùng này nữa Nhà con cũng là nhờ nhà ta mới thoát nghèo được Chỉ có điều do nhà con bất cẩn Nên mới dẫn đến trái hết cả trang trại thế hey, con không trách ta đã bắt con về để trừ nợ sao và đâu có ép đâu ạ là gia đình con tự nguyện mà <cười> một đứa nhỏ hiểu chuyện được rồi con về nghỉ ngơi cho sớm đi mai còn đi khám bệnh đào đứng dậy chào bà rồi bước về phòng bà kính nhìn đứa cháu dâu kẻ mỉm cười hài lòng Dù con bé học hành thấp, nhưng được cái tính nết thật thà chất phát, lại còn rất biết cách nói chuyện, chứ không như cô con dâu của bà. Các ngại cứ cầm như hến, mặt mũi thì u ám, nhìn đến phát bực. Đào về phòng ngồi xuống bên cạnh gia kim. Cô rất muốn nói chuyện với cậu, nhưng nghĩ mãi chẳng biết nói chuyện gì. Cuối cùng cô chỉ biết nói, chúc cậu ngủ ngon. rồi lên chiếc giường ngủ được kê ở góc phòng. Vì cô không phải là người suy nghĩ nhiều, nên cô vào giấc ngủ rất nhanh. Chỉ cần đặt lưng xuống giường chưa đầy một phút, cô đã có thể chìm vào giấc. Sáng hôm sau, chú Vinh đưa Đạo đến bệnh viện để khám sức khỏe. Gia Thành đã đứng ở cổng chờ sẵn. Anh đưa cô đi làm thủ tục, Rồi dẫn cô đi đến từng phòng khám Bà nội đã đặt lịch phòng khám vip cho cô Nên cô không phải chờ đợi lâu Như những người khác Các bác sĩ khám cho cô Rất tận tình và tỉ mỉ Chỉ có điều khi cậu Thành dẫn cô đến khoa sản Tôi chân cô liền khựng lại Cô ngại ngùng à, Phải vào đây khám nữa sao cậu Tôi cảm thấy tôi rất bình thường mà Không có biểu hiện gì của bệnh lý ấy cả Có thể... Không cần khám được hay không Nghe những lời nói thật thà của chị dâu Gia Thành không nhịn được mà bật cười Cậu nhẹ nhàng giải thích <cười> Chị biết lý do nhà này Cứ vợ cho anh Gia Kim là gì Phải không Chị cần thăm khám trước khi Làm các phương pháp sinh sản, Xem chị và anh Kim Phù hợp với phương pháp nào nhất Chị không cần quá lo lắng đâu tôi đã sắp xếp bác sĩ nữ khám cho chị rồi chị vào bên trong đi tôi chờ chị bên ngoài đào gật đầu rồi bước từng bước thật chậm vào trong phòng khám mùi thuốc sát khuẩn rồi tiếng lạch cạch của dụng cụ y tế kêu lên khiến đào cảm thấy lành lạnh gai ốc nổi khắp người từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến nay đào bây giờ mới biết đến phòng khám khoa sản lần đầu tiên phải nằm trên chiếc giường khám lạ kỳ khiến cho đào vừa sợ lại vừa ngại. Đó vậy khi thăm khám xong, trả đến bên ngoài, gia thành còn bảo tôi đã xem các xét nghiệm của chị rồi, sức khỏe của chị rất là tốt. Tháng sau vào ngày thứ hai và thứ ba của kỳ kinh, chị đến bệnh viện kiểm tra tiếp nha. Con gái mới lớn vẫn còn non nớt nghe ấp lắm. Đứng trước những lời nói thẳng tuột của Gia Thành Hai má đào nóng bừng lên vì xấu hổ Cô trả lời cho qua chuyện Rồi nhanh chóng ra về Nhưng chưa kịp quay đi Gia Thành lại nói à, Chắc bây giờ chị cũng đói rồi Chị ở lại ăn trưa rồi hẳn về à, Cảm ơn cậu Nhưng hôm nay tôi về nhà lại mặt Bây giờ tôi phải về Để kịp ăn bữa trưa cùng với gia đình rồi à <cười> chị chị về cẩn thận. Đào chào tạm biệt cậu Thành, rồi lên xe ra về. Về đến nhà, Đào thấy Quỳnh đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xem tivi. Đào lên tiếng chào hỏi. À, chị Quỳnh về thăm bố mẹ. Quỳnh nghe tiếng em gái, liền trợn mắt khỏi tivi. Con Đào này hôm qua vẫn còn trong quê mùa. Mà chỉ về nhà họ phạm có một ngày Đã hoàn toàn biến thành thiên nga Từ đầu đến chân Trác toàn đồ hiệu đắt tiền <cười> Thiếu phu nhân nhà họ phạm Nên vẫn khác ha Cao sang quyền quý quá à Tới này Tao phải đứng lên hành lễ hay không ha à, Chị cứ đùa Em vẫn chỉ là em gái của chị Và là con gái của ba mẹ thôi mà Tao chị em gì chỉ đứa ngu ngốc như mày Mà, mày đưa cái túi sách của mày đây Tao xem nào Đào đã quá quen với cách nói chuyện của chị Quỳnh Nên không cảm thấy khó chịu Cô đưa chiếc túi sách của mình cho chị Cho vui vẻ nói <cười> Những thứ này toàn là đồ bà nội mua cho em đó Ủa, vậy hả Túi Gucci được. Tao thích cái túi này rồi Mày đổi túi cho tao đi Dạ Chị thích cái giữ mà dùng À, ba mẹ đâu rồi chị Buổi trưa thì chị có đi ngủ trưa tôi chứ đi đâu À, chị cả nhà ăn cơm rồi hả Ừ, ăn rồi Thế còn cơm không chị Sáng nay em đi khám sức khỏe Nên chưa ăn gì hết á Bây giờ đó mèo cả bụng rồi Còn trong nồi đó Vô mà vét đi Trong nồi còn đúng một bát cơm cháy. Tức ăn đã hết Nên đào lấy một bát nước mắm ra chấm để ăn tạm qua cơn đói. Vừa ăn đào vừa hỏi hàng chị Quỳnh. Cuộc sống của chị với bố mẹ mới như thế nào? Chắc hai bác cưng chịu lắm ha. Có cô con gái vừa sinh là vừa giỏi nè. Ừ, ba mẹ mua cho tao nhiều đồ lắm. Có điều không có xịn bằng đồ của mày thôi. <cười> Đến bây giờ em vẫn chưa hết sốc đi nè. nhưng dù là không có máu mủ chị em mình lớn lên cùng nhau thì vẫn sẽ là chị em của nhau ha biết vậy thôi tao về ạ chiều con đi học nữa chắc có lẽ tiếng xì xào nói chuyện của hai chị em đã đánh thức bố mẹ vậy mẹ giữ quỳnh lại chơi thêm với đào lúc nữa nhưng cô không thể ở được còn phải về soạn đồ lên thành phố để kịp giờ học lúc này mẹ mới quay vào trong nhìn đào Thấy cô ăn cơm với nước mắm Bà liền trách Sao về mà không điện cho mẹ trước để cả nhà đợi con về cùng ăn cơm <cười> Dạ con sợ đến trễ á Cả nhà phải chờ lâu Nhìn ăn có khổ không chứ Muốn ăn gì mẹ xuống bếp làm cho Cháu không cần đâu mẹ Con no rồi Nói đến đây Đau ngừng lại Rồi chỉ tay về phía bạn để vật bà nội chuẩn bị cho con á công an về để làm lễ lại mặt đó. <cười> bà thông gia thật chu đáo ha. mà gia đình họ đối đãi với con tử tế chứ dạ đó mẹ bảo mà vào được nhà họ là có phúc lắm đó nhà họ phạm không những trừ một nửa số nợ cho ba mẹ đào mà còn giúp nhà đào xây dựng lại trang trại để nuôi lợn nên trong mắt ba mẹ đào Nhà họ không khác gì những vị thần Mẹ Đào sùng bái nhà họ lắm Con gái mới về chơi một chút Mà đã bội dục về Sợ dâu mới mà đi lâu quá Bên đó sẽ không thích Đào rất muốn ở lại Nhưng trước sự cứng rắn của mẹ Cô đành bất lực ra về Hay cho câu con gái đi lấy chồng Về nhà mẹ đẻ Chỉ là khách mà thôi Về đến nơi Đào gặp mẹ chồng đang ngồi ngoài cửa. Cô lại phép chào bà, nhưng bà không đáp lại. Cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Miệng bà còn lẩm bẩm. Chân vừa bước đến cửa, có con chim đen bay tới. Là phúc hay là họa? Là họa hay là phúc chứ? Đào tuy ngốc, nhưng vẫn hiểu được lời nói của mẹ chồng là đang ám chị ai. Nhìn bà nhu mì như vậy, sao có thể nói ra những lời khó nghe đến thế? Cô khẽ đưa mắt nhìn mẹ chồng, thì bắt gặp ngay ánh mắt của bà cũng đang nhìn về phía mình. Khuôn mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt đầy ám khí của bà khiến cho đào hơi sợ. Cô cố nặng ra một nụ cười rồi cũng bước vào trong nhà. Bà Tự cùng vài người làm đang nấu cơm trong bếp. Thấy cô về, bà xài cái vân đi bắt nước cam cho cô. Còn bà thì đon đã ra hỏi chuyện. <cười> mợ đã về rồi đó sao? Hôm nay khám sức khỏe thế nào hả mợ? Dạ cảm ơn bác Tự. Sức khỏe của con rất tốt. ạ Ừ, đang ở cái tuổi đẹp nhất, sung sức nhất mà. Hồi tôi bằng tuổi mợ, á sáng sớm canh ba đã vác cậy ra đồng. làm đến tối muộn mới về mà, chẳng biết mệt mỏi là gì. thế nên bây giờ bị bại sức đây nè. ôi hãy làm việc gì quá sức, Là chân tay đau nhất không có chịu được. các cụ ngày xưa á, vất vả hơn chúng con bây giờ nhiều lắm. mà bắt tự làm cho nhà này lâu chưa? À, cũng phải hơn hai chục năm rồi. thời gian trôi nhanh thật đó. mới đó mà đã phải chứng kiến ba người ra đi rồi nói à... đến đây bà tự không giấu được ánh mắt buồn bà thở dài bà cố xin cho nhà họ phạm người nói dỗi nha chứ không tuyệt tự tuyệt tôn mất thôi dạ nhưng sinh con là lộc trời cho không phải cứ cố gắng là được đâu Tôi biết chứ. Vậy nên tôi sẽ thường xuyên đi chùa để cầu nguyện cho mợ, cho nhà họ Phạm nè. <cười> Cảm ơn bạn, bạn thật tốt á. Có gì đâu. Tôi không chồng không con cũng chẳng họ hàng thân thích. Vậy nên tôi coi nhà này như gia đình của mình vậy đó. Với lại khi nào mà muốn đi chùa cứ nói với tôi, tôi dẫn mợ đi. Dạ. Không biết rồi Lúc này Vân mang nước cam tới Nó đưa cho đào Rồi dục cô uống đi cho đỡ mệt Sau đó nó ngồi xuống đất Đưa tay nắm lấy chân của cô Khiến cô giật mình rụt chân lại Cô lắp bắp hỏi à, em đi làm gì vậy Vân? À, em muốn bắp chân cho mợ đỡ mỗi mà Thôi thôi đừng làm vậy Mà không có quen Em đứng dậy rồi vào bếp làm việc đi Không phải phục vụ mở đâu Dạ Bà không thích thì thôi vậy Mà bà ơi Nhà này có 6 người làm Nhưng mà chỉ có con là người được phục vụ hay mở thôi Nên có việc gì mà cứ gọi con nha Còn Vân nói xong thì cười hì hì Chạy xuống dưới bếp Bà tự nhìn theo bóng dáng nhảy nhót yêu đời của nó Thì cũng khẽ bật cười, <cười> Cái con bé đó đáo để lắm Nhưng được cái nhanh nhẹn tháo vát à Có việc gì cần mở cứ gọi nó Dạ, tôi con chị phòng đi Mở về phòng nghỉ ngơi đi Điều dưỡng chăm sóc cho cậu Kim cũng vừa xong về rồi đó Ủa, có cả điều dưỡng chăm sóc riêng cho cậu nữa hả bác Dạ Điều dưỡng sáng nào cũng đến chăm sóc cho cậu 2-3 tiếng Sáng nay mở đi sớm nên không gặp đó Ngày nào Gia Kim cũng được những người Có chuyên môn chăm sóc Phục vụ kỹ càng như vậy Thảo nào mà khi mới bước chân vào phòng cậu Đào lúc nào cũng cảm thấy mùi thơm nước hoa thoang thoảng khắp phòng Càng tiến lại gần cậu Mùi nước hoa càng rõ rệt Đào nghĩ chắc có lẽ lúc cậu còn khỏe Cậu hay dùng nước hoa Nên trong phòng có riêng một cái tủ nước hoa Mấy chục chai Nhưng Đào quê mùa lắm Chẳng phân biệt được loại nước hoa nào. Chỉ biết rằng mùi nước hoa từ người cậu tỏa ra khiến Đào cảm thấy rất dễ chịu. Nó giống như mùi hương hoa cỏ ngọt vậy. Gia kim tuy nằm bất động, nhưng người lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho Vậy nên khi về đến phòng, việc đầu tiên của Đào là bước thẳng vào nhà tắm. Tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới lại gần cậu. Đào sợ những bụi bẩn mồ hôi trên người mình, Sẽ khiến cho cậu khó chịu Và gây ảnh hưởng tới sức khỏe Đào ngồi xuống ghế bên cạnh giường của cậu Rồi liên thuyên đủ thứ chuyện Chào anh Tôi là Tu Đào Vợ anh nè Hôm nay anh thấy trong người thế nào Có khỏe hơn không Sáng nay tôi đi khám bệnh Bác sĩ bảo sức khỏe tôi tốt lắm Mong là ông trời phù hộ để tôi có thể thuận lợi mang thai con của anh tôi tuy ngốc thiệt đó nhưng là người sống rất có trách nhiệm tôi đã đồng ý về đây để xin con nói dỗ cho nhà họ phạm nên là dù quá trình mang thai có khó khăn đau đớn đến đâu á tôi cũng sẽ cố gắng hết sức sẽ không bao giờ trốn tránh và từ bỏ tôi cố gắng sinh con cho anh không phải vì tôi hám của đâu nha Chị Quỳnh luôn nói tôi là người không có ước mơ, nhưng mà đó là trước kia thôi. Còn bây giờ ước mơ của tôi là có thể xin được người nói giỏi cho nhà họ Phạm. Vì nếu nhà họ Phạm tàn lũi, thì người thiệt thòi nhất là những người nông dân nghèo. Tôi muốn nhà họ Phạm luôn phát triển vững mạnh, để dùng lòng nhiệt thành tâm huyết cùng sự tử tế của mình, mà phát triển quê hương. Đào hăng sai nói chuyện Thì đột nhiên Gia Kim mở mắt ra Khiến cho cô giật thoát tim Cô hoảng hốt kiều lịch Từ hôm qua đến giờ Đào chỉ thấy cậu nhắm mắt Tự dưng bây giờ cậu mở mắt ra Chẳng lẽ Cậu đã tỉnh dậy thật sao Nghĩ đến đây Đào hớt khải định chạy xuống nhà dưới báo cho mọi người biết Nhưng vừa chạy ra đến cửa Vì không để ý Đến đâm sầm bộ gia Thành Gặp được Thành Đã mừng trở kéo tay anh vào phòng Rồi nói Anh kia tỉnh lại rồi Anh ấy mở mắt được rồi đó Thành thấy Đào chạy ra từ trong phòng như bị ma đuổi Tưởng có chuyện gì kinh thiên động địa lắm Hóa ra là chuyện gia khi mở mắt Nhìn vẻ mặt tràn trở đầy hy vọng của cô Thành chỉ khẽ thở dài Anh không muốn làm Đào thất vọng nhưng cũng không muốn che giấu sự thật về tình trạng bệnh của gia kim. Hít sau một hơi, Thành tự tốn giải thích. Um, chắc hôm nay chỉ mới được nhìn thấy anh ấy mở mắt. Thế lạ lắm đúng không? Nhưng mà đó là biểu hiện bình thường thôi. Người sống thực vật vẫn có thể mở mắt, thức dậy và ngủ một cách đều đặn. Tuy nhiên người sống thực vật không thể nào thể hiện phản ứng tương tác nào. Như mở mắt theo dõi một vật thể Hay là trả lời bằng giọng nói Cảm xúc và chức năng nhận thức về bản thân Hoặc là môi trường Cũng không tồn tại Khả năng hồi phục của anh ấy rất là thấp Nghe thành nói Đào chợt cảm thấy trái tim của mình Như bị hẳn mất một nhịp Cô không rõ bản thân đang mong chờ điều gì nữa Đào sụ mặt xuống Rồi thở dài À, chắc tại tôi nói chuyện nhiều quá Khiến cho anh thức giấc rồi Không phải đâu Chị cứ hãy nói chuyện với anh ấy nhiều vào Nếu mà không ngại Chị có thể vừa nắm tay Vừa nói chuyện Đây là một cách kích thích tạo tương tác lặp lại thường xuyên Cách này sẽ giúp cho anh ấy ít nhiều được hồi phục đó <cười> Thật vậy hả Vậy từ nay tôi sẽ nói chuyện với anh ấy thật nhiều ừ. Tốt nhất là mỗi ngày khoảng 6 tiếng rồi chị Tôi sẽ ghi nhớ Có lẽ hôm nay nhìn thấy da kim mở mắt Nên Đào cảm thấy cậu có sức sống hơn Sắc mặt hôm nay cũng tốt lên thì phải Sau khi Thành khám xong Đào chỉnh chăn mền Cho cùng Thành đi xuống dưới nhà Vừa đi Đào vừa hỏi Tình hình sức khỏe của anh ấy hôm nay như thế nào rồi Anh ấy vẫn vậy thôi Mà hôm nay về nhà mẹ để chơi Sao không ở lại chơi lâu một chút? À, tôi cũng muốn ở lại đó chứ Ba mẹ tôi cứ dục về Với lại buổi chiều ba mẹ tôi ra trang trại làm việc Nên tôi ở lại cũng chẳng chơi với ai được ừ. Ba mẹ chị bây giờ Phải dựng lại trang trại Chắc vất vả và bận rộn lắm ha à, Sao cậu lại biết chuyện nhà tôi vậy? <cười> trang trại nhà chị bị cháy lớn như thế Khắp vùng này ai mà chẳng biết Hôm trang trại bị cháy, gia đình đào như bị trơi xuống vực thẳm Nhìn ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bao trùm toàn bộ trang trại. Tiếng những con lợn hoảng loạn trích lên vì sợ hãi, vì bỏng rác. Khiến cho cô đến giờ này nghĩ lại, vẫn cảm thấy đau đớn đến xé lòng. Cô bất lực nhìn trang trại chìm trong biển lửa, chỉ biết nức nghẹn trong cơn vô vọng. Trong một đêm, toàn bộ tài sản ba mẹ gây dựng cả nửa đời người. Hóa ra thành trò Ngày trang trại nhà cô trái Cũng là ngày gia khiêm gặp nạn Bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy Có phải chăng đó là duyên phận Là ý trời đã định đoạt hay không Xuống đến dưới nhà đâu thấy một cậu trai trẻ lạ mặt Đang ngồi một mình ở phòng khách Đang ngỡ ngàng không biết là ai Thì Thành lên tiếng trước Anh Long Sao anh ở đây vậy? Ờ, anh đến đưa bà đi công chuyện Mà cô bé này là ai vậy? Lòng chỉ thai vì phía đào Rồi tò mò hỏi Đào sợ thành tiết lộ thân phận của mình Liền nhanh nhổ trả lời à, Dạ chào anh Tôi là người giúp việc mới của nhà này Nhà càng ngày càng ít người Mà còn thuê thêm giúp việc sao? À, dạ tôi đến đây làm để trả nợ À, hóa ra là gì? Lúc này bà nội cũng từ trong phòng bước ra. Không biết hôm nay bà đi đâu mà ăn vận sang trọng lắm. Đào lấy phép chào bà. Bà vừa mới làm về mà đã vội đi đâu đó. Ta đi gặp đối tác. Tối nay sẽ không ăn cơm nhà. Dạ, bà đi đường cẩn thận. Bà nội và Long đi rồi. Thành khẽ nói. Người đó là anh trai tôi. Hiện đang làm tổng giám đốc của công ty Đức Là đệ tử ruột của bà Từ nhỏ đã đi theo bà đi học kinh doanh rồi Đào nghe xong liền đứng hình mất mấy giây Cô xấu hổ nói Trời ạ Vậy mà lúc nãy tôi nói dối cậu ấy Tôi là người giúp việc Thế nào cậu ấy cũng nghĩ tôi là đứa lương lẹo Thành bật cười vì câu nói của Đào Anh chưa nói chuyện với ai Mà khiến anh buồn cười nhiều đến như thế Anh Trấn An Đạo <cười> Chị yên tâm đi Dù anh ấy là người mà bà nội quý mến Và có phần tin tưởng Nhưng mà đã là bí mật của gia đình ấy, Thì bà không bao giờ tiết lộ đâu Chuyện của chị ấy, Thì ngoài người trong nhà ra Chỉ có duy nhất một mình tôi biết mà thôi Nên chị không phải lo sợ Người ta đánh giá con người của chị à, Vậy tôi cũng đỡ xấu hổ Mà nhà cậu họ hàng thế nào với nhà này gì? Tôi cũng thuộc vào gia tộc nhà Học Phạm mà Ông nội tôi với ông nội của gia Kim ấy, Là hai anh em Đào gờ cù Một gia tộc thì tất nhiên là đông con đông cháu rồi Nhưng nhà chồng cô lại chi trưởng Lại tự thân lập nghiệp gây dựng cơ đồ Nên bà Kính mới không muốn toàn bộ cơ nghiệp này Rơi vào tay của những chị khác Bầu trời bên ngoài đã sẩm tối Chị Hương bây giờ mới đi làm về Chị mời Thành anh lại cùng ăn cơm với gia đình Nhưng anh từ chối Nói là có việc bận Bữa cơm vốn đã neo người Hôm nay lại càng neo người hơn Bà nội đi ăn cơm cùng với đối tác Mẹ chồng Đào thì chẳng biết bị làm sao mà cứ ở trong phòng Hương gắp miếng nem vào bát cho Đào Rồi nói Em cứ ăn đi, kệ mẹ Tính mẹ hay thất thường như vậy đó Khi nào mẹ đói, mẹ sẽ ra ăn thôi dạ à, cùng là phần đàn bà với nhau á nên chị rất hiểu em về đây đã chịu thiệt thôi rồi nhưng nếu em xin được người nói giỏi cho nhà mình thì chắc chắn bà nội sẽ cho em một danh phận thời gian này cứ ở nhà mà ăn dưỡng nếu có chuyện gì khó khăn cứ nói với chị chị sẽ giúp dạ em cảm ơn chị chị hương là tiểu thư nhà giàu nhưng không hề chảnh trẻ một chút nào. Ngược lại chị còn rất thân thiện và quan tâm đến Đào. Chồng chỉ mất, chị vừa phải làm việc trên công ty, vừa phải lo toan chuyện nhà. Từ việc lớn đến việc nhỏ, đều một tay chị lo. Vì thế mà chị chẳng còn thời gian chăm chút cho mình. Nhìn chị gầy và xanh xao đi thấy rõ. Đào rất muốn an ủi chị. Nhưng Đào là người không giỏi ăn nói. Cô chẳng biết bắt đầu từ đâu Sợ nhắc đến người chồng quá cố của chị Chị sẽ càng buồn hơn Ăn cơm xong Đào dẫn bé Xu ra ngoài sân chơi Để chị Hương có thời gian làm việc Bé Xu có đôi mắt rất buồn Giống mẹ của nó Khuôn mặt luôn tỏ ra buồn phiền Như một bà cụ non Đào pha trò đánh nọt con bé nó cũng không cười Đã dậy nó còn thở dài thường thường bảo. Mấy cái trò con nít đó, con chẳng thấy thú vị chút nào hết. Đào không thể tin nổi. Đây là giọng điệu của một đứa con nít mới lên năm. Chẳng lẽ thời này trẻ con phát triển nhanh vậy sao? Hay là do con bé được sinh ra trong nhung lụa, giàu có, nên mấy trò tầm thường của người nhà quê như cô, khiến con bé cảm thấy tẻ nhạt và quê mùa. Cô chẳng biết đám con nít nhà giàu hay chơi trò gì Nên cô thủ thị hỏi nó Thế thì Sư thích chơi trò gì? Sư bài cho cô đi Rồi cô với Sư cùng chơi Con không thích chơi gì hết Con chỉ muốn gặp ba thôi Gặp ba sao? Dạ Tỉnh thoảng buổi tối ba về thăm con Nhưng chỉ về một tí là đi ngay à Chắc có lẽ con bé nhớ ba, nghĩ về ba nhiều, nên thành ra tối ngủ mơ ba về thăm. Ánh mắt bé Su lúc này nhìn chăm chăm ra ngoài cổng, như thể đang chờ đợi và hy vọng một điều gì đó. Cảnh tượng này khiến cô không kìm được lòng. Cô ôm lấy con bé, rồi nhẹ nhàng an ủi. À, ba của Xu đang ở một nơi xa, nhưng ba vẫn luôn theo dõi, bảo vệ Su. Ba không bao giờ bỏ trời Su hết á Ừ Ba con nói với thiếm vậy hả Ừ Ba con lúc nào cũng yêu thương con hết á Bây giờ Việc của Xu là ngoan ngoãn Ăn tốt ngủ tốt Để ba yên lòng nha Bé Xu dường như đã buồn ngủ Con bé vừa gật đầu vâng dạ Vừa dụi mắt vào ngực đào Chỉ vài giây sau con bé đang ngủ ngon lành trong lòng cô. Xung quanh nhà toàn những cây ăn quả lâu năm, cành lá xum xuê, nên có rất nhiều mũi. Sợ con bé bị mũi chích, nên cô bé nó về phòng. Nhìn bé su mà cô chỉ biết ao ước. Giá kể như cô tốt số, được mang thai một bé trai, một bé gái luôn, thì tốt biết mấy. Bé gái sẽ xinh xắn giống như xu Còn bé trai sẽ đẹp giống bố. Nghĩ đến đây thôi mà cô khẽ tủm tiểm cười. Giờ này cũng đã muộn, nên đào chỉ chúc cha Kim ngủ ngon, rồi về giường của mình nằm. Vừa mới thiêu thiêu, đột nhiên cô nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra. Cô định bật đèn lên coi là ai mà đêm hôm còn vào phòng của cô. Nhưng còn chưa kịp. Thì cô bỗng thấy có một con vật đen lao tới Nằm đè lên người Khiến cho cô không nhúc nhích được Cô vùng bẫy muốn kêu lên Nhưng chẳng hiểu sao âm thanh từ trong cổ họng Không thể thoát ra ngoài được Cô biết mình bị bóng đè Nhưng từ trước đến nay Đâu phải cô chưa từng bị bóng đè Sao mà lần này cô thấy chân thật quá đổi Còn chưa hết hoảng sợ Thì bỗng nhiên nghe tới một giọng nói vô cùng lạnh lẽo Như từ cõi âm truyền về Tao sẽ xé nát khuôn mặt của mày Sẽ bẻ gãy tai của mày Cắn đứt cổ mày Đầu mày sẽ lịa khỏi xác Tao sẽ đọa đầy tân xác mày thính giả vừa nghe xong tập một của bộ truyện ẩn thế hào môn tác giả uyển nguyệt hẹn gặp lại quý thính giả ở tập hai của bộ truyện nhé chúc quý thính giả một ngày an lành